Mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, sáu hành đạo pháp liên tiếp được nàng thi triển ra giống như là hạ bút thành văn, hoàn chuyển như ý. Sở Vân không khỏi xem đến ngây người, nội tâm thầm nghĩ, đây chính là linh yêu thiên hồ sao? Quả nhiên là linh tính 10 phần. Các loại đạo pháp trong tay nàng quả thực giống như là có được linh hồn cùng linh tính. Khó trách cảnh giới linh yêu, yêu thú mới được xem như là đạt đến cấp độ thượng lưu. Quả nhiên so với đẳng cấp đại yêu cường đại hơn nhiều, chỉ cần phần linh tính chân quý này, yêu thú cảnh giới đại yêu đã không thể so sánh được. Yêu thú sau khi đạt đến giai đoạn linh yêu, linh quang trong cơ thể có tính đột phá, yêu thú lại càng thêm có linh tính, có thể dưới một trình độ nhất định tự chủ động tác chiến, tỉ như thiên hồ trước mắt, có thể tự chủ động sử dụng đạo pháp hòa đức chân thân. Lúc này lại tự chủ động hộ chủ Sở vân cũng không cần mở miệng giống như ngày thường Thiếu nữ thiên hồ xuất ra đủ các loại đạo pháp Mười phần sinh động Giống như là bản năn nở gờ Như linh dương quải giác Thiên mã hành không Không hề cảm thấy một chút nào bó buộc Câu nệ đã gần tiếp cận được đến đại đạo Sở vân đứng dậy Càng nhìn lại càng vui mừng Linh yêu thiên hồ cường đại Trong mắt hắn đám thích khách còn lại Căn bản không phải là đối thủ của nàng Dưới công kích liên tục của đạo pháp, tất cả đều đã bước theo gót chân thủ lĩnh của các nàng. Thiên Hồ coi chừng Hỏa Thần Kiếp lưu lại, nhân họa tiêu trừ. Bầu trời vẫn còn một vài đầu Viêm Long đang gào thét. Sở Vân nhịn không được mở miệng nhắc nhở. "Vâng, chủ nhân." Thiếu nữ Thiên Hồ quay đầu, con mắt long lanh nửa trắng nửa đen liếc thoáng qua Sở Vân một cái, ngọt ngào lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lụ hồng tỏa ra một loại hạnh phúc cùng vui vẻ. Nụ cười này thuần khiết giống như bầu trời xanh thẳm, không có một điểm tạp chất. Sở Vân sững sờ, đang muốn nhìn kỹ, Thiên Hồ đã quay đầu đi, nhất phi trùng thiên. Nàng trên không trung vận chuyển đạo pháp Hỏa Đức chân thân, chợt hóa thành một trùng hỏa diễm, tiến vào chính giữa mấy trăm con Viêm Long. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đám Viêm Long nhe nanh múa vuốt, nhưng lại không tìm thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Thiên Hồ, chỉ dựa vào cảm ứng của thiên địa đối với Thiên Hồ, quấn quít lại thành một đoàn, liệt diễm hừng hực, đồ lao vô công, trái lại hóa thành hóa thành hỏa diễm, càng ngày lại càng bành trướng, hấp thu tinh hoa trên người Viêm Long, càng ngày lại càng thêm hung mãnh. Sở Vân đại hỉ, triệt để phát hiện ra công dụng của Hỏa Đức chân thân. Hỏa Đức Chân Thân Nguyên lại không chỉ là đạo pháp tuyệt phẩm công phòng nhất thể, lại càng có kỳ năng thôn phệ để khôi phục thương thế. Có thể trong biển lửa hấp thu lực lượng của hỏa diễm chữa trị thương thế cho bản thân. Đám viêm long bị hấp thu đến cạn kiệt, liên tiếp tiêu tán. Thiên hồ một lần nữa hòa thành thiếu nữ có hộ vị, dưới bầu trời đêm, chỉ còn lại hư ảnh của 2 đến 3 con viêm long. Thiếu nữ khẽ vẫy đuôi một cái, đánh ra một đạo đạo pháp hành phong, phong nhận màu xanh lam, đánh tan hỏa thần kiếp, tiến vào bên trong kiếp vân. Kiếp vân tới nhanh mà tán cũng nhanh. Khi khói lửa mênh mang trêu bầu trời đã tán đi hơn phân nửa, thiên địa chợt bừng sáng. Không ngờ trời đã sắp giáng đông. Mau nhìn, mặt trời mọc rồi. Có người kinh hô. Đúng lúc này một bài tia dương quang phá tan sương khói chiếu xuống mặt đất. Một vầng mặt trời màu đỏ từ từ nhô lên từ phía chân trời, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, ánh bình minh như lửa. Dương quang phủ xuống nhanh chóng xóa sạch hắc ám còn lưu lại. Một ma đã vô ảnh vô tung, trong thư gia thành vang lên từng đợt hoan hô, có người vui sướng có người tiếc nuối. Thiên hồ cuối cùng cũng kinh hiểm vượt qua linh yêu kiếp. Thiên hồ. Sở Vân Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thiếu nữ thiên hồ, lăng không hư độ, bộ váy áo màu trắng Đơn giản mà đáng yêu, giống như một thiên sứ thuần chân thuần mỹ. Ánh mắt trời phản chiếu lên trên người nàng, khiến cho nàng giống như được một vầng sáng thánh khiết bao phủ toàn thân. Đám người Kim Bích Hàm đều im lặng ngắm nhìn, ngắm nhìn một linh yêu ra đời, trong nội tâm xúc động không nói lên lời. Sở Vân Hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra. Phá tan nơi tâm nhất, bất luận kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều là ánh mặt trời của đời ta. Đúng rồi, đã vậy thì gọi nàng là thần huy đi đi. Ánh dạng đông chói lọi, phá tan bất luận ngông xiển gì của Hắc Ám, có được không? Sau khi đạt đến giai đoạn linh yêu, Ngự yêu sư chỉ còn trên danh nghĩa, bởi vì linh yêu đã có đủ trí tuệ cấp cao. Thần Huy, thiếu nữ thiên hồ chậm rãi hạ xuống. Nghe được cái tên của mình, đôi tai hồ mềm mại gật giật. Đôi mắt to thanh thuần ẩn trong đó một chút mị hoặc, toát ra thần sắc tò mò, nhưng nàng chợt cong miệng nhỏ anh đào lên, mang theo giọng đầy ngây thơ thủ thỉ vào tai Sở Vân. "Chủ nhân, người ta đói bụng." Sở Vân sững sờ, không phải nàng hấp thu năng lượng từ yêu kiếp đã khôi phục trạng thái đỉnh phong rồi sao? Yêu thú đều có thể hấp thu nguyên khí thay thế cho thức ăn. Nhưng Sở Vân chợt ý thức được, Thiên Hồ không phải đói bụng mà là thèm ăn rồi. Quả thật, chỉ thấy thiếu nữ Thiên Hồ thần uy, khẽ đỏ mặt, đi đến bên người Sở Vân, khẽ khẽ kéo chéo áo Sở Vân, "Chủ nhân, người ta muốn ăn cá." Sở Vân cười ha hả, xòe tay ra, khẽ vuốt vuốt đầu Thiên Hồ nói, "Quả nhiên là tiểu Thiên Hồ của ta." "Yên tâm, lần này nàng lập công lớn." chủ nhân ta sẽ không bạc đãi nàng, Thiên Hồ thực sự là đáng yêu." Kim Bích Hàm cười lắc đầu, những người còn lại cũng im lặng, sùng định nhìn về phía nàng, đọc truyện kiếm hiệp vượt qua linh yêu kiếp, mở miệng đã đòi ăn ngon. Loại yêu thú cực phẩm này, quả nhiên là hiếm thấy. "Tiểu Thiên Hồ, gọi là Thần Huy sao? Tên rất hay, không tệ không tệ. Lần này ngươi cứu nhi tử ta, Là đại công thần của thư gia đảo ta. Sơn hào hải vị. Tùy ngươi ăn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 332. Độ kiếp thành công. Bình minh chiếu dạng. Hạ thư thiên hào cười ha ha. Ngự trên thương lam hải long bay tới. Thiếu nữ thiên hồ thần huy nở nụ cười ngọt ngào. Lại nhìn về phía sở vân. Không. Người ta muốn ăn cá nướng do tự tay chủ nhân làm, tốt, nhất định sẽ thỏa mãn nàng. Sở Vân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thực sự là mềm mại nhẹ nhàng, co giãn 10 phần. Không thể tưởng tượng được, thiên hồ lại có thể vượt qua linh yêu kiếp, thành tựu linh yêu. Đây chính là lục thân phi hôi kiếp đó, không ngờ lại có thể vượt qua được. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Sở Vân có trong tay Hóa Lôi, Hóa Hỏa đạo pháp, lại có Diệt Thế Hồng Liên, Hỏa Đức chân thân là đạo pháp cấp tuyệt phẩm, huống hồ còn có rất nhiều đan dược bổ sung, thiên hồ chuẩn bị đầy đủ, độ kiếp tuyệt đối sẽ cực lớn. Trong đám sứ đoàn, kinh thán cực độ, trong lời nói vừa có sợ hãi, có khiếp sợ, lại tràn đầy ghen ghét. Sở Vân có được một kiện linh yêu binh đã như thế, Hôm nay lại có thêm một đầu yêu thú tuyệt phẩm Thiên Hồ, đã chính thức áp chế Thiết Ngao, một đời trẻ tuổi chỉ sợ là không ai có thể kìm chế được hắn rồi. Đâu chỉ là một đời trẻ tuổi, hai đầu linh yêu trong tay, hắn coi như đã là một trong những cao thủ đỉnh phong bên trong Chư Tinh quần đảo chúng ta rồi. Đáng sợ hơn chính là tiềm lực của hắn. Tuổi còn trẻ mà linh quang đã xung túc đến trình độ như vậy, Rất khó tưởng được hắn lại chỉ có 15 tuổi, loại tư chất này đã không còn là thiên tài mà là quái vật rồi. Bất quá Nhược Lan Tiên tử dâng tặng Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan vài ngày trước, cũng đã có sự trợ giúp cực lớn. Vừa nhắc tới Thủy Nhược Lan, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong sứ đoàn, nội tâm lập tức cảm thấy đáng trách. Nhược Lan Tiên tử đối với Sở Vân thực sự là quá quan tâm, đối đãi tốt với hắn như vậy, thực sự là khiến người khác khó hiểu. Năm đó, Thiệt Ngao cũng không được nàng tặng một viên Hoán Nhiên Tạo Hóa đan như vậy. Nghe nói lần này Sở Vân vượt qua Linh yêu kiếp, Nhược Lan tiên tử còn tặng hắn thêm một lọ tiên dược chữa thương thượng đẳng nữa. Thực sự là đây chính là phong phạm đại gia của thánh nữ Vũ Đạo. Vì chuyện này, thư gia đảo mới có được đầu linh yêu thứ 3, thực lực tăng mạnh Cách cục của Chư Tinh Quần Đảo lại có biến hóa mới. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận, mang tin tức truyền đạt lại cho gia tộc mình. Rất nhanh Chư Tinh Quần Đảo nhấc lên vô số gợn sóng. Linh yêu trong Chư Tinh Quần Đảo đã thuộc về lực lượng mang tính uy hiếp lớn. Thư gia đảo lấy thế rắn nuốt voi, thâu tóm viem gia, vẫn còn một chút bất ổn. Thiên hồ xuất hiện phi thường kịp thời, ổn định lại cục diện. Tâm tình thủy nhược lan cực độ không xong, nàng thực không ngờ, tổ thích khách yêu tú nhất bên trong Dạ Vũ lại thất bại dưới một cục diện tốt đến như vậy. Điều này đã khiến kế hoạch của nàng bị đả kích trầm trọng. Vốn nàng còn hy vọng châm ngòi quan hệ viêm gia cùng thư gia, nhưng thiên hồ vượt qua linh yêu kiếp, viêm gia huy vốn hẹn nàng gặp mặt, đã mượn cớ ốm liệt giường trực tiếp không gặp nàng một giây nào. Tại sao lại có thể như vậy? đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sao đến giờ vẫn còn không đáp lời ta? Chẳng lẽ các nàng đều đã chết rồi sao? Ánh mắt Thủy Nhược Lan lập loè, dự cảm bất an bao phủ toàn bộ tâm thần nàng. Những ngày này, những thích khách khác của Giả Mộ cũng đã tiếp cận thư gia đạo. Nàng lúc này đang phân vân, có nên tiếp tục sử dụng quân bài quý giá nhất này tiếp tục đả kích Sở Vân hay không? Tù thích khách ưu tú nhất của Dạ Vũ đã một đi không trở lại, thì những thích khách này có đảm nhiệm được không?" Thánh nữ. Đúng lúc nàng đang do dự, một thanh âm yếu ớt truyền vào từ bên ngoài cửa sổ. Hai mắt Thủy Nhược Lan sáng ngời, nàng nhận ra thanh âm này, lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài cửa sổ phi vào bên trong. Thủy Nhược Lan đại hỉ, nói với người đến, "Là ngươi?" Ngươi là thích khách ưu tú nhất của Dạ Vũ, quả nhiên không tự nạn. Ngươi tới chẳng phải là thủ lĩnh thích khách ngày đó suýt ám sát Sở Vân thành công hay sao? Ai? Thuộc hạ hổ thẹn. Thuộc hạ suýt đắc thủ, không ngờ một đạo yêu kiếp cuối cùng lại là Hỏa thần kiếp. Bị Thiên Hồ ngày đó vận dụng Hỏa Đức chân thân, chuyển bại thành thắng. Ai? Lục thần phi hôi kiếp cùng 6 tiểu kiếp bên trong đều tiêu tán toàn bộ thực không ngờ vận khí Sở Vân lại tốt đến như vậy, đúng lúc quan trọng nhất, Hỏa thần kiếp lại là Hỏa thần kiếp. Thủ lĩnh thích khách thở dài, bẩm báo: "Ừ, thượng cổ ngũ đức chân thân đều là đạo pháp tuyệt phẩm, công phòng nhất thể, có được năng lực thôn phệ linh khí chứa thương cho bản thân. Nguyên nhân này ta cũng đã sớm đoán được ra rồi. Ngươi báo cáo chi tiết." "Xách, không đúng." Đang nói, Thủy Nhược Lan chợt biến sắc thân hình bạo lui, tránh một kích đột nhiên đánh lén của thủ lĩnh thích khách. Ầm, một tiếng nổ cực lớn, vách tường bị đánh sập, trong bụi mù mờ mịt chợt xuất hiện thân ảnh thư thiên hào sắc mặt tái nhợt, còn có nhan khuyết. Ba vị lão tướng, Sở Vân, thủ lĩnh thích khách nở nụ cười đầy đắc ý, dưới ánh mắt kinh hãi của Thủy Nhược Lan, Kim Mang lấp lánh, biến thành tướng mạo vốn có, đúng là Kim Bích Hàm rọi cho một thủy gia, rọi cho một dạ vũ. Thư Thiên Hào cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rít ra những từ này. Sở Vân nói hắn thăm dò Thủy Nhược Lan, hắn còn có chút bán tín bán nghi. Dù sao hình tượng Vũ Đảo những năm nay đã ăn sâu vòng trong lòng mọi người. Hơn nữa Thủy Nhược Lan trước sau tặng đan, hoàn toàn chính xác khiến cho lòng người phát sinh hảo cảm, nhưng hôm nay, sự thực bày ra trước mắt Tư Thiên Hào không thể không tin, rõ ràng dám mưu hại con ta, cái này là ngươi muốn chết." Chư Tinh Mãnh Hổ thực sự nổi giận, hắn chưa từng bao giờ phẫn nộ như bây giờ. Mọi người đều có nghịch lân, Sở Vân chính là nghịch lân của hắn. "Khoan đã, ta." Thủy Nhược Lan thở dài một tiếng, nhìn đám người trước mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp. "Gì?" Tư Thiên Hào đang muốn phát tác, lập tức sững sờ phanh. Yêu binh châm cài tóc trên đầu Thủy Nhược Lan chợt lóe sáng, mang theo nàng phá vỡ cửa sổ bay đi. Muốn chạy, nằm mơ đi. Thư Thiên Hào giận dữ, đang muốn truy kích lại bị Sở Vân ngăn lại. "Phủ thân, người tọa trấn thư gia đạo chủ, đuổi giết Thủy Nhược Lan cứ giao cho con. Thạch huynh chúng ta cùng đi." Hắn quay người lại nói với Kim Bích Hàm. Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com, chương 333, truy sát thủy nhược lan, thượng, trong mắt thư thiên hào thần mang lé lên một cái, lúc này mới gật gật đầu nói, tốt, thủy ra âm hiểm như vậy, đại thù trước đó, chúng ta lại khám phá ra quan hệ giữa bọn hắn cùng giả vũ, còn có xung đột lợi ích, hai bên đã không thể hòa giải, ta tỏa chấn thư ra đảo, sẵn sàng lâm trận, hài tử. Người này phải giao lại cho con rồi. Hán Tử thư gia chưa bao giờ biết sợ hãi trước địch nhân. Dám ám toán con ta? Thư Thiên Hào ta sẽ khắc cốt minh tâm mối thù này. Địch nhân mực này, khó lòng phòng bị chúng không đâm lén sau lưng, tốt hơn vẫn là nên nhanh chóng tiêu trừ. Phụ thân Hải Nhi đi đây. Sở Vân hét lớn một tiếng hét lớn một tiếng, thân hình như điện, phi ra phía ngoài đổi theo. Kim Bích Hàm gọi ra Kim Ngọc Tiên Điệp theo sát phía sau. Song phương một chạy một đuổi, động tĩnh cực lớn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ thư gia thành. Tại sao lại như vậy? Sở Vân sao lại đuổi giết Nhược Lan tiên tử? Thấy một màn như vậy, cả đám điều trợn mắt nghẹn họng chân trối nhìn, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gan chó của tên Sở Vân này thực lớn không ngờ lại lấy oán báo ân, muốn sát hại Nhược Lan. Bên trong sứ đoàn lập tức vỡ tung rồi. Nhược Lan tiên tử vốn không có tội gì, không ngờ lại bị tên điên Sở Vân này đuổi giết, đoán chừng là do hắn cầu ái không thành, nhục nhã đến tột cùng, liền sinh ra ý nghĩ muốn giết Nhược Lan tiên tử cho hả giận. Mọi người cùng lên giải cứu Nhược Lan tiên tử. Trong lúc nhất thời, quần tình kích động, Mô số tài tuấn mắt nheo nheo triệu hồi ra yêu vật, tập hợp thành một dòng người, ngăn cản Sở Vân tránh ra. Sở Vân hừ lạnh, những người này không biết nguyên nhân lại không để ý quy củ, trong thư gia thành vọng động can qua, xem ra sâu trong nội tâm bọn hắn vẫn còn lưu lại ấn tượng thư gia thành man hoang lạc hậu, xem thường thế lực mới quật khởi này. Sở Vân, ngươi làm vậy có xứng là nam nhân không? không ngờ lại đổi giết một nữ tử yếu đối như vậy. Sở Vân, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đổi giết Nhược Lan tiên tử? Tiên tử tội tình gì? Tặng ngươi đan dược, đối xử tốt với ngươi, ngươi sao lại muốn giết nàng? Phi, đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Ngươi vượt qua thiên kiếp một nửa công sức là thuộc về Nhược Lan tiên tử. Hôm nay liền trở mặt, quả thực là khiến cho thế nhân khinh bỉ. Một đám người ngăn cản trước mặt Sở Vân cùng Thủy Nhược Lan, ý bảo người đông thế mạnh, muốn bảo vệ Thủy Nhược Lan, Thủy Nhược Lan. Nhao nhao chỉ tay vào Sở Vân chửi ầm ĩ cả lên, hung hăng lên án một cách kịch liệt. Các ngươi thì biết cái gì, ngay cả sự thực còn không biết được. Kim Bích Hàm Mỹ mục nộ trừng, vô cùng tức giận. Thủy Nhược Lan đứng sau lưng mọi người, lệ lạ chã rơi, nức nở nói: "Sở Vân thiếu đạo chủ, tiểu nữ không biết đến tột cùng là đắc tội ngài chỗ nào. Có lẽ chuyện này chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Nàng còn chưa nói xong, một vị thiếu đạo chủ hết lớn, Nhược Lan tiên tử, đừng nói nữa. Cần gì phải lắm lời với tên lang tâm phế khẩu này. Con mắt mọi người đều tinh tường, nếu hắn dám động thủ, hắn sẽ phải đối đầu với sự vây công của toàn bộ chư tinh quần đảo. Sở Vân, đừng tưởng các ngươi thắng được mấy trận. Cái đuôi chó đã vẻn lên rồi. Tuy rằng ngươi đã vượt qua Linh yêu kiếp, nhưng vẫn còn vô số người giỏi hơn ngươi nhiều, Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huống hồ Chư Tinh quần đảo cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi! Kim Bích Hàm tức giận không thốt lên lời. Một lũ ngu xuẩn bị sắc đẹp làm cho mụ quáng. Ha ha, rượu, quá rượu. Sở Vân người dám giết ta sao? Thủy Nhược Lan mặt ngoài lệ lạ trà tuôn, nhưng trong lòng lại đang thầm cười âm lãnh. Đã như vậy thì không trách ta được rồi. Sở Vân cười lạnh, Thủy Nhược Lan hãm hại khiến hắn suýt chết thì không nói, nhưng lại liên lụy đến Thiên Hồ độ kiếp, suýt khiến cho Thiên Hồ vong mạng. Mà bởi vì chuyện này Bách Túc Kim Ngưu cũng đã chết đi. Mấu chốt nhất chính là Nàng rất biết lợi dụng nhân tâm, nhìn đám người trước mắt đã có thể hiểu được, thủy nhược lan đáng sợ đến mức nào, tuyệt đối không thể tha hồ về rừng. Hắn bộ tiên nang, tuyết quang lóe ra, tuyết tuyết đao xuất hiện trong tay, không chút do dự thi triển ra đao pháp. Chỉ một thoáng, đao mang sáng như tuyết phóng thẳng lên trời, nương theo nó là vô số chân gãy tay cụt bay mỗ trong không trung, huyết hoa bay khắp nơi vô số người hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Vân lại dám đắc tội với cả thiên hạ, thực sự xuất thủ. Tại sao lại như vậy? Không ngờ hắn lại thực sự xuất thủ. Thủy Nhược Lan lại càng hoảng sợ, chợt trong tâm cười lớn. Tốt, quá tốt. Đang lo kiềm chế không được thư gia, làm suy yếu lực ảnh hưởng của Hòa Phương văn thư. Sở Vân người quá vọng động rồi chỉ một bước sai lầm biến thành thiên cổ hận, nàng khu động yêu binh, thân như bạch quang, phi thẳng lên trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân tràn ngập đắc ý cùng trào phúng, ngươi trốn không thoát đâu. Sở Vân lại triệu ra thiên hồ, cưỡi lên lưng nó bay thẳng lên không trung. Thiên hồ không hóa thành nhân hình mà ở trạng thái nguyên hình đang chờ, hình thể nàng càng thêm to lớn, giống như là một con voi, nhưng tứ chi thon dài, cực kỳ thần tuấn. Sáu vĩ hồ cực lớn phía sau, nhẹ nhàng lay động theo gió. Vừa mới đăng tràng, khí thế linh yêu chỉ mỗi hắn có đã ẩm một tiếng khuyết tán ra bốn phía khiến vô số người kinh sợ thối lui. Ngươi dám, ngươi dám ra tay với chúng ta. Tên điên, tên điên. Đám thiếu gia còn lưu lại, bị một đao vừa rồi của Sở Vân giặc kinh hồn táng đảm, trên người văng đầy huyết dịch, thậm chí còn có một ít thịt nát. Trên khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy hoảng sợ, không ai dám ngăn cản Sở Vân. Thiên Hồ cước đạp đăng diễm, nhất phi trùng thiên. Kim Bích Hàm theo sát phía sau, đuổi giết Thủy Nhược Lan. Yêu binh châm cài tóc của Thủy Nhược Lan cực kỳ đặc thù, sử dụng đạo pháp độn quang vô cùng huyền diệu. Tuy rằng Thiên Hồ là linh yêu, tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi kéo gần, thu hẹp cự ly giữa hai bên phải truy đuổi chọn vẹn 500 hải lý, lại bị Cổ Phong cung không ngừng quấy nhiễu, Sở Vân mới có thể đuổi kịp nàng. Song phương trên biển triển khai đại chiến, Kim Bích Hàm đứng ở một bên lực trận, tùy thời sẽ ra tay. Thủy Nhược Lan là thủy gia thánh nữ vũ đạo, lúc này thể hiện ra chiến lực, không hề thua kém Thiết Ngao. Yêu vật trong tay vô số, đạo pháp mỗi thứ đều cực kỳ huyền diệu, vô cùng khó chơi, đánh hơn 100 hiệp Sở vân mới chỉ có thể ép nàng rơi vào hạ phong Còn lâu mới có thể xác lập được cục diện thắng bại Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 334 Chuyên sát Thủy Nhược Lan Hạ, Thủy Nhược Lan quả nhiên khó chơi Thiết ngao mánh liệt Nàng lại như nước chảy Mềm mại âm miên Chiến tiêu của ta rất nhiều đảo pháp cường đại Bất quả Điểm mấu chốt nhất vẫn là do sự phối hợp giữa Thiên Hồ cùng Tú Tuyết Đao xảy ra vấn đề. Sở Vân phát hiện điểm yếu của bản thân. Trước kia Tú Tuyết Đao là linh yêu binh, Thiên Hồ chỉ là đại yêu thú, cho nên hắn vẫn dùng Tú Tuyết Đao làm chủ, Thiên Hồ làm phụ. Hôm nay cả hai đều đã có đẳng cấp linh yêu, đều có lực công kích cường đại, nhưng lại chưa được huấn luyện phối hợp, bởi vậy ngược lại song phương lại tự kìm chế lẫn nhau. Nghĩ đến đây, hắn cũng đã minh bạch trong thời gian ngắn tuy rằng hắn không thể giết được Thủy Nhược Lan, nhưng lại có thể nhân cơ hội này tiến hành luyện tập phối hợp giữa Túy Tuyết đao cùng Thiên Hồ trong lúc chiến đấu. Ha ha, đừng đừng là Chu Tinh tiểu bá vương, ngay cả một nữ tử yếu ớt như ta cũng không thể đánh thắng được sao? Bất quá cũng chỉ có hư danh mà thôi. Thủy Nhược Lan liên tục khiêu tiếu, mục đích muốn chọc giận Sở Vân. Khuôn mặt Sở Vân lạnh lùng, không chút nào xung động, nhưng chỉ đánh thêm một lát, Thủy Nhược Lan đã cười không nổi rồi, trong ánh mắt không che giấu được sự kinh hãi, nàng nhận ra ý đồ của Sở Vân, vì phần tâm tính này của Sở Vân mà cảm thấy kinh hãi, hắn mới 15 tuổi, tính cả tuổi mụ a, sao lại có thể như thế này? Hắn bắt đầu quật khởi từ Lệ Trưởng Thành, nhập học Thiên Ca thư viện, trở thành học lý hội trưởng Sau đó thu nhan khuyết, đánh bại Hoa Ảnh, luyện đan dược trì hoãn dịch bệnh, lâm chàng lĩnh ngộ lưu tinh tiễn. 2 năm sau, bất ngờ tập kích Vệ Gia Đảo, chém giết Phương Gia Tam tử, Cố Thủ Thiết Lung đảo, chém chết đại tướng. Sau đó đánh bại Thiết Ngao, chém chết lão tổ Viêm gia. Chữ Gia Đảo bị hắn quét sạch, Viêm gia hàng phục. Hôm nay lại thành công vượt qua Lục Thần Phi Hôi kiếp. Chiến tích như vậy, Tuổi như vậy, hắn phải thiếu niên ngông cuồng mới đúng. Thiết Ngao khi bằng tuổi hắn bây giờ, chiến tích còn chưa bằng được một nửa của hắn, mặc dù là thượng cổ ngũ tộc, tu dưỡng thâm hậu, cũng không tránh khỏi thiếu niên ngông cuồng, truy cầu hồng thường tiên tử, không để thiên hạ vào mắt. Thiến niên ngông cuồng đó chính là bệnh chung của những thiên tài, và đó cũng là thường tình trong mỗi con người. Thủy Nhược Lan chờ mong Sở Vân thiếu niên ngông cuồng Bởi vì như vậy mới có thể dụ dỗ khiến cho hắn phạm sai lầm lớn. Tại thời điểm Sở Vân vung đao tàn sát đám thiếu gia tài tuấn, nàng đã từng cho rằng mình thành công rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt lạnh khốc của Sở Vân, hai con ngươi thâm u mà trầm tĩnh, nàng ý thức được bản thân mình sai rồi, mười phần sai rồi. Hắn không hề sợ đám người này. Lời ích chư tinh quần đạo rất rối rắm, các phương đều chỉ vì mình. Bọn hắn căn bản là không thể uy hiếp được thư gia đạo. Hắn muốn thành lập một bộ máy chính quyền thống nhất mà hắn nắm trong tay. Bất quá trước đó, hắn muốn thanh lý cùng huyết tẩy, bảo hộ thành quả của bản thân. Một tia minh ngộ sinh ra bên trong nội tâm thủy nhược lan. Thường thường, thời điểm mà một người hiểu rõ được mọi việc nhất chính là trong lúc chiến đấu. Bởi vì giữa làn sinh tử mới có thể thấy được bộ mặt thực sự của một người. Đến một cùng là một dũng sĩ hay chỉ là một kẻ nhu nhược. Ánh mắt Sở Vân giống như là cừu u trong hàn băng, khiến cho hy vọng trong nội tâm thủy nhược Lan Triệt đè nguội lạnh. Nàng rốt cục cũng hiểu được thiếu niên trước mặt này, rốt cục cũng minh bạch tại sao tổ thích khách tinh anh nhất của mình lại thất bại. Bởi vì tất cả mọi người đang đánh giá thấp hắn. Sở Vân đáng sợ là do thực lực của hắn, là do tiềm lực của hắn rằng là do tâm tính của hắn, kiên định không bao giờ buông bỏ, sắt phạt quyết đoán, tâm trí không thể lay động, thiếu niên này thực sự quá đáng sợ. Tuy rằng hắn được gọi là tiểu bá vương, nhưng tính tình cùng bá vương một điểm cũng không giống. Tất cả mọi người đều đang đánh giá thấp hắn. Nàng xinh lòng thoái ý, ý chí chiến đấu giảm xuống thấp đến cực điểm. Nàng giả đâm một thương, sau đó chợt khống chế yêu thuật thúc dục đạo pháp tuyệt phẩm, thủy đức chân thân hóa thân thành một vị cự nhân bằng nước, cao tới một trượng năm, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Vân, đâm vào bên trong nước biển, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Đạo pháp tuyệt phẩm không ngờ lại bị ngươi dùng để đào tẩu, quả thực vô cùng đáng tiếc cho thủy đức chân thân. Sở Vân cười lạnh, đuổi theo không bỏ. Hắn đã sớm quyết định, cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển Hắn cũng nhất định phải giết cho bằng được Thủy Nhược La An, không để cho con độc xà âm hiểm này có bất luận một cơ hội nào quay đầu cắn trà. Sở vân đuổi giết Thủy Nhược La An, không ngờ nàng lại dùng đảo pháp tuyệt phẩm Thủy Đức Chân Thân tiềm nhập vào bên trong nước biển chảy thục mạng. Thủy Đức Chân Thân cùng Hòa Đức Chân Thân đều nổi danh là đảo pháp tuyệt phẩm của Thủy Đức Vương năm đó còn sót lại. Trong đại dương càng giống như cá gặp nước, Giống như hỏa đức chân thân có khả năng hấp thu hỏa nguyên khí trong biển lở tiến thành khôi phục. Thủy đức chân thân cũng có được đặc tính giống như thế. Có thể hấp thu thủy nguyên khí rủi rào bên trong hải dương. Năng lực chữa thương vô cùng chắc tuyệt. Sở vân đuổi sát ngay ở phía sau lưng. Huy động túy tuyết đao. Khống chế thiên hồ điên cuồng công kích. Có đôi khi còn muốn sử dụng hỏa đức chân thân biến thành cự nhân tiến vào lòng biển dây dưa cùng Thủy Đức Chân Thân. Thủy Nhược Lan cuối cùng vẫn không phải là thiết ngao, nàng am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng lại bất thiện ứng phó với kịch chiến cùng mãnh công. Hơn nữa nội tâm chiến ý đã mất, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, một lòng lấy đạo tẩu làm chủ. Sở Vân đuổi theo, mới bất đắc dĩ cùng hắn đối chiến vài lần, chỉ cần hắn vừa lộ ra sơ hở, nàng lại một lần nữa hóa thân thành thủy đức chân thân, lẻn vào trong lòng biển chạy trốn. Sở Vân cảm thấy vô cùng đau đầu, thủy đức chân thân trong lòng đại dương chiếm lợi thế sân nhà cực lớn. Hiển nhiên là thủy nhược lan cũng có một đầu linh yêu thần bí bên thân, mặc dù hắn có hai đầu linh yêu trong tay, nhưng nếu thủy nhược lan một lòng chạy thục mạng, trong một thời gian ngắn đúng là không có cách nào cầm chân nàng được. Đối phương chiếm ưu thế sân nhà Giống như là thiên hồ đối với hòa thần kiếp Bất quá mấu chốt nhất Vẫn là do ta thiếu một bộ đổn pháp tốt Có thể đề cao tốc độ của yêu vật Trong tay hắn nếu không tính yêu vật khí vận Cẩn chiến có tùy tuyết đao Viễn công có thiên hồ Luyện đan có hoàn chuyển đan nguyên thủ Trong lúc tối hậu Ly Sơn Long nhà An Hoa Chi Cũng có thể bổ sung làm thủ đoạn phụ trở đà kích Chuyển được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 335: Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Thượng Sở Vân không có một đầu yêu thú có thể tăng thêm tốc độ của hắn. Mã Thủy Nhược Lan hiển nhiên không chỉ có thủy đức chân thân hộ thể, mà còn phải có mà phải có cả đạo pháp thủy độn thượng đẳng trên thân. Tốc độ nàng cực nhanh, nếu so đấu tốc độ, Sở Vân hoàn toàn rơi vào hạ phong, đến lúc phải tìm một yêu vật chủ tốc độ rồi. Sở Vân âm thầm hạ quyết tâm, vẫn theo sát ngay phía sau thủy nhược Lan. Rất nhanh hai người một chạy một đuổi đã ra khỏi vùng biển thư gia. Lại thêm một canh giờ nữa, hai người đã tiến vào bên trong vùng biển Tiêu gia. Cuộc truy đuổi này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tiêu gia đảo chủ Tiêu Tinh Hàn. "Đứng lại, nơi này là vùng biển thuộc Tiêu gia, cấm tranh đấu." Một kẻ thân hình cao lớn, cưỡi trên một đầu đại yêu thú đà long, cầm trong tay một cây linh yêu binh hồi mộng loan hỗn kỳ, ngăn ở trước mặt hai người. Thủy Nhược Lan thấy người này, vui mừng quá đỗi lập tức kêu lên: "Tiêu thúc thúc cứu ta." Hóa ra là Nhược Lan chất nữ. Tiêu Tinh Hàn sững sờ, hắn có chút không tin vào tròng mắt của mình. Mới đó Sở Vân đã xảy ra chuyện gì? Cũng quá tâm ngoan thủ lạt rồi, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có không ngờ lại dám đuổi giết cả tiên nữ giống như thánh nữ Vũ Đảo. Bản thân hắn đối với Vũ Đảo đã có rất nhiều hảo cảm, mấu chốt là Tiêu gia cùng Vũ Đảo có rất nhiều quan hệ hợp tác đạt được vô số lợi ích. Tiểu Bá Vương, ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ rồi, ngay cả thánh nữ Vũ Đảo cũng dám đuổi giết. Vậy thì để cho lão phu chiếu cố nhân tài mới xuất hiện này đi. Đối mặt với Sở Vân, Tiêu Tinh Hàn cũng không sợ hãi. Hắn thành danh đã lâu, lại là một trong những đại nhân vật có thực lực đỉnh phong của Chư Tinh quần đảo. Đối với Sở Vân hắn vẫn cho rằng chỉ là hậu bối vừa mới quật khởi, còn chưa đạt đến trình độ có thể chống lại bản thân. Hai mắt Sở Vân nhíu lại, lập tức nhìn ra đối phương đang muốn ngăn cản bản thân mình, dứt khoát không đáp lời, trực tiếp cưỡi trên thiên hồ, tung tùy tuyết đao, chém tới. Tiểu bối cản giỡ để cho lão phu thay mặt thư thiên hào giáo huấn ngươi. Xách, Linh yêu thiên hồ, Tiêu Tinh Hàn vốn là vẫn còn đang cười lạnh không ngớt, khi Sở Vân đến gần, nụ cười của hắn lập tức cứng lại, khiếp sợ nhìn về phía thiên hồ dưới chân Sở Vân, không khỏi kinh hô, làm sao có thể? Sở Vân hắn không phải chỉ là mới vượt qua Linh yêu kiếp, còn chưa thể khống chế được nổi đầu linh yêu thứ hai sao? Tiêu thúc thúc coi chừng Thủy Nhược Lan ở sau lưng sợ hãi kêu lên nhắc nhở. Tại trước mặt sở vân, tiêu tinh hàn rõ ràng là đã thất thần. Điều này trên chiến trường không thể nghi ngờ là một sai lầm cực lớn. Sở vân sao có thể bỏ qua một sơ hở lớn như vây? Tuyết nha! Thân đao của túy tuyết đao điên cuồng bành trướng đã to bằng một cánh cửa nhỏ. Tăng quang thiêm thải, kỳ môn tam tài. Sở vân hết lớn, điên cuồng thôi động đao pháp. Trong nháy mắt bổ ra 6 đao, đại long văn cuồng mãnh tỏa ra bốn phía, tuyết nha thiên trùng ánh đao trùng thiên, ánh đao sáng như tuyết, giống như một trận tuyết lở, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm Tiêu Tinh Hàn. Không xong, tại sao lại có đạo pháp cuồng bạo như vậy? Tiêu Tinh Hàn không ngờ Sở Vân lại ngang nhiên tấn công, không một chút do dự. Hắn thất thần trước một đại địch như thế, lập tức đã phải nhận quả đắng, bị đả kích chí mạng. Ánh đao sắc bén, cuồng bá, đại yêu thú Đà Long của hắn lập tức bị thôn phệ, đánh nổ thành một khối yêu tinh, đồng thời cả người hắn bị cuốn thẳng bay lên trời, máu tươi bay loạn xạ, kéo theo một đường vòng cung, phịch, một tiếng, rơi xuống mặt biển, tạo thành một cột sóng lớn. Tiêu Thúc Thúc, thủy nhược Lan thấy vậy trợn mắt há mồm, nàng vốn cho rằng mình đã an toàn, nhưng hết thảy biến hóa trước mặt đá triệt để nằm ngoài dự liệu của nàng. Không ngờ Tiêu Tinh Hàn lại thất bại. Đây chính là thành danh đã lâu, Tiêu gia đương đại tộc trưởng, không chỉ thất bại, hơn nữa bị bại một cách nhanh chóng, bại một cách triệt để. Một sai lầm nho nhỏ, lập tức lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiếc nuối nhất chính là linh yêu binh hồi mộng loạn hồn kỳ mà hắn dựa vào để thành danh còn chưa phát huy được một chút tác dụng. Hắn chết bởi vì mất cảnh giác. Bởi vì khinh thường địch nhân, chết bởi vì ứng phó không kịp, quả thực là một cái chết quá mức biệt khuất. Theo lý thuyết, thực lực của hắn còn nhỉnh hơn một chút so với Thư Thiên Hào, nhưng hôm nay còn chưa phát huy ra được một chút nào, đã chết rồi. Hồi mộng loạn hồn kỳ. Sở Vân nhìn bi kịch của Tiêu Tinh Hàn, đối với thành quả chiến đấu cực lớn này cũng có chút sững sờ, nhưng nháy mắt, tâm thần hắn chấn động. Nhìn thấy Linh yêu binh hồi mộng loạn hồn kỳ thành danh đã lâu của Tiêu Tinh Hàn, nhưng hắn vừa đánh chú ý lên thanh Linh yêu binh này, hồi mộng loạn hồn kỳ chợt biến thành một vị hắc bào nhân, liếc Sở Vân một cái thật sâu, sau đó phi độn bay đi. Bất kể là yêu vật gì, khi đạt đến cảnh giới Linh yêu binh, đều đã khai sáng trí tuệ, có thể tự mở miệng nói tiếng người, có được năng lực chủ động tác chiến. Mấu chốt nhất là bọn hắn sẽ tự mình chọn chủ Sở vân vừa mới giết tiêu tinh hàn Hồi mộng loạn hồn kỳ tự nhiên khó thể sinh ra hảo cảm với hắn Tự nhiên là muốn rời đi Đương nhiên sở vân cũng có thể dùng sức hàng phục Bất quá Hắn lại không làm như vậy Mà là dứt khoát buông tha cho thanh linh yêu binh này Lựa chọn tiếp tục truy sát thủy nhược lan Hắn lại không làm như vậy ủy Nhược Lan không ngờ rằng, gia chủ Tiêu gia dưới sự khinh thường địch nhân, bị Sở Vân một kích giết chết. Nàng vốn còn đang muốn chuẩn bị liên hợp cùng Tiêu Tinh Hàn phản kích Sở Vân, nhưng bây giờ lại chỉ có thể hoảng sợ chạy trốn. Sở Vân buông tha cho hồi mộng loạn hồn kỳ, lựa chọn tiếp tục truy sát nàng, khiến nội tâm nàng mãnh liệt chìm xuống, ý thức được sát cơ nồng đậm của Sở Vân đối với bản thân. Tên điên này Đây chính là Linh Yêu binh mà, không ngờ có thể buông tha. Thủy Nhược Lan hung hăng chửi thầm Sở Vân, cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, nàng nhất định tuyệt đối sẽ không lỡ mãng phái gia thích khách Dạ Vũ đi ám sát Sở Vân rồi. Nhưng mấu chốt nhất chính là, vì sao Sở Vân lại có thể biết được liên hệ giữa Thủy gia cùng thích khách Dạ Vũ? Nghi vấn này khiến cho Thủy Nhược Lan vạn phần khó hiểu. Đến cùng Sở Vân biết được bao nhiêu bí mật của Thủy Gia Tại sao hắn lại có thể biết được những bí mật này Càng nghĩ nổi tâm nàng đối với Sở Vân lại càng cảm thấy kiêng kỳ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 336 Thần Cản giết thần Phật ngăn giết Phật Hạ quyết tâm muốn giết Thủy Nhược Lan cho bằng đực của Sở Vân vô cùng kiên định Xong phương mở hết tốc lực Kim Bắc Hàm sớm đã mất hút tâm hơi, một chiếc một sau, băng qua rất nhiều vùng biển của các thế lực khác nhau, kinh động đến rất nhiều người. Sở Vân, ngươi đừng đừng là một nam tử Hán đại trượng phu, Hổ. sao lại đi khi dễ một vị thiếu nữ yếu ớt thế? Nhược Lan tiên tử không phải sợ, có đan thần ta ở đây, đảm bảo nàng sẽ an toàn. A, một vị thiếu đạo chủ, tướng mạo anh tuấn, phong độ hào hoa hắn bay lên, sau lưng mà mấy trăm tên binh sĩ muốn cản đường Sở Vân, kết quả còn chưa nói hết lời, đã bị Sở Vân thúc dục phi huyền ngự thiện đao, một đao xuyên thủng lồng ngực, chết không nhắm mắt. A, Sở Vân giết chết thiếu đảo chủ rồi. Thiếu đảo chủ chết rồi. Ôi trời ơi, y, thiếu đảo chủ chết rồi. Sở Vân, tâm địa ngươi thực ác độc, mọi người xông lên báo thù cho thiếu đảo chủ. Đám tùy tùng phía sau vừa giận dữ lại vừa kinh hoàng, tất cả đều cầm yêu vật, đánh tới Sở Vân. Du Long hồi hải. Sở Vân chịu hồi túi tuyết đao, cười lạnh một tiếng, lệnh cho thiên hồ phía dưới. Sau cái đuôi của thiên hồ quẫy động, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thi triển ra đủ 6 hành đạo pháp. Chỉ nháy mắt, hỏa diễm hừng hực, mộc khí sâm sâm gầy ba Kim Quang Đan Sen, lại được một thạch cuồng phong tương hộ, uy lại càng thêm uy. Thiên hồ bộc phát ra lực công kích đạo pháp cực mạnh, trong lúc nhất thời, bầu trời sáng rực, ánh sáng chói mắt đủ loại màu sắc lập tức thôn phệ tuyệt đại đa số người, yêu binh tan nát, yêu thú chết thảm, yêu thực vẫn mệnh hình thành nên vô số yêu tinh, phản chiếu hào quang, ảo ảo hướng mặt biển rơi xuống. Thiên hồ mãnh mẽ quất hồ vị xuống đạo thành một đạo gió xoáy nhanh chóng mang theo những viên yêu tinh này nuốt vào trong miệng. Sau khi tiêu hóa xong, tu vi của nàng lại tiếp tục được đề cao. Đây là hồ vị thứ 7 rồi. Thủy Nhược Lan âm thầm kinh hãi, từ phía xa xa ngoài đầu lại, tốc độ vẫn không hề giảm bớt, điên cuồng chạy trốn. Dọc đường truy đuổi, Sở Vân gặp phải rất nhiều chướng ngại vật. Sở Vân thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, một mực không hỏi một câu nào phẩm là ai ngăn cản, hắn điều ra tay độc ác. Sở Vân ngươi giết ái tử ta, đây là ngươi bức Lý gia đảo ta cùng thư gia đối địch. Lý gia đảo trụ phi gia, tức giận nhìn Sở Vân mắt long sòng sọc. Sở Vân căn bản chẳng thèm nhìn hắn, nhãn thần của hắn chỉ dán lên người Thủy Nhược Lan, không hề buông lỏng, đồng thời mở miệng quát lớn, đã dám ngăn cản ta truy sát địch nhân, chính là đối nghịch cùng thư gia đảo. Cái gì mà đan thần chết chưa hết tội. Lý gia đạo chủ muốn khai chiến, Sở Vân ta sẽ tận lực bồi tiếp. Hôm nay nếu như ai ngăn ta chém giết Thủy Nhược Lan, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt." Sở Vân lớn tiếng hét, khiến cho Lý gia vốn đang chuẩn bị hưng sư vấn tội chợt ngốc trệ, lại nói tiếp, đích thật là Lý gia bọn hắn đối lý. Sở Vân đuổi giết Thủy Nhược Lan, đó là chuyện giữa hai người. Lý Đan Thần đứng ra, Thuần túy là do sắc đẹp làm cho mờ mắt, mất hết cả lý trí, quản chuyện của người khác. Hừ, chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ viết một lá thư đòi thư gia đạo chủ công đạo. Lý gia đạo chủ chỉ nói một câu, sau đó liền rời đi. Thực lực bản thân hắn không đủ, Sở Vân một đường chém giết, khí thế quá hung mãnh, bá đạo. Hơn nữa đối với thư gia đạo, hắn cũng phi thường kiêng kỵ, không tốt. Sở Vân đến đâu cũng tuyên truyền như vậy chỉ sợ là đang mượn cơ hội, tiêu trừ uy tín mà Vũ Đảo ta vất vả tích lũy vài năm nay. Biểu hiện của Lý Gia Đảo chủ khiến cho nội tâm thủy nhược lan phát lạnh. Lý Gia thiếu đảo chủ bị Sở Vân giết chết, Lý Gia đảo chủ thân là phụ thân lại không dám trực tiếp ra tay đối phó với Sở Vân, mà là viết một lá thư hướng thư gia đảo chủ đòi công đạo. Loại hành vi này phi thường khiếp nhược hoàn toàn bị uy thế của Sở Vân trấn nhiếp tại chỗ, một đường chạy trốn kế tiếp đã hoàn toàn xác nhận phỏng đoán của Thủy Nhược Lan. Sở Vân một đường đổi giết, liên tục ra tay chém chết hơn 20 người, vừa mới bắt đầu còn có người đứng ra ngăn cản, nhưng dần dần đã không còn người nào dám sa chân vào vũng nước độc này nữa. Ngay cả Tiêu gia tộc trưởng còn bị hắn loạn đao chém chết rồi, còn ai dám dây vào? Tới rồi sao? Trên hải vực hoàn toàn yên tĩnh, thủy gia đảo chủ một mặt an bài bày binh bố trận, mặt khác thỉnh thoảng nhìn về phía đông, hơi lo lắng hỏi. Thủy gia từ xưa lấy phụ nữ vi tôn, thủy gia đảo chủ được tôn xưng là nhất đại thánh nữ Vũ Đạo. Năm tháng tựa hồ không có để lại vết tích trên mặt nàng, ngược lại càng khiến thân thể nàng thêm nở nang, trong dáng uy nghiêm lại có thêm một nét thành thục. "Mau tới đây, đảo chủ!" Sở Vân ở cách nơi này khoảng chừng lộ trình 10 dặm. Bên cạnh nàng, một vị trưởng lão Vũ Đào trong tay cầm Yêu Binh Thiên Lý Kính, tóc nàng trắng xóa, lưng còng khom xuống, nắm giữ đại Yêu Binh Thiên Lý Kính, có thể quan sát cảnh tượng trong phạm vi 1000 dặm. Trong gương lúc này đang hiện lên hình ảnh một cuộc truy sát. Sở Vân cầm trong tay Tú Tuyết Đao, cưỡi trên thiên hồ, đang đuổi theo Thủy Nhược Lan không bỏ thế nhưng rất nhanh, cảnh tượng trong gương dần trở nên mơ hồ, theo quang mang dần tắt, cảnh tượng liền biến mất không thấy. Trưởng lão Vũ đảo thở hổn hển, than vãn nói: "Đáng tiếc, chất lượng thiên lý kính này có hạn, chỉ có thể là đại yêu binh." Cố gắng nhìn chộm hai đầu linh yêu, nhìn đến đây đã là cực hạn. "Không sao." Khóe miệng thủy gia đảo chủ khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhà. "Có những thứ này là đủ rồi." Trưởng lão cứ lui ra đi, ta đã bày sẵn ở chỗ này, Huyền Thủy Lung Nguyệt chiến trận. Trận này uy lực cường đại, một khi khởi động, có thể cắt đứt thiên địa, tự thành động thiên. Tuy ra ta là một trong năm thượng cổ ngũ tộc, Sở Vân quá mức kiêu ngạo, cho rằng chúng ta không có bản lĩnh sao? Giữa dòng sông dài đằng đẵng này, đại tướng chết trong trận của ta nhiều không kể xiết. Sở Vân đến đây ta dùng đại trận này vây khốn giết chết hắn, thiên hồ cùng tú tuyết đao đều là của chúng ta." Nói xong, nàng đắc ý nhìn về phía 48 ngư yêu sư ưu tú nhất vũ đảo phía trước mặt. Những giai nhân nữ tử này thân mặc bạch y, tóc đen môi đỏ mọng, thân thể mềm mại nhanh nhẹn, hai tay cầm 48 lá cờ huyền thủy lung nguyệt trận. Những trận kỳ này Tuy rằng đều chỉ là đại yêu binh, nhưng tổ hợp thành Huyền Thủy Lung Nguyệt trận uy lực cũng cường đại, có thể vây khốn và giết chết yêu linh. Đây là thủ đoạn của thượng cổ thủy đức vương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, 1 chém làm hai, thượng, thế nhưng trải qua thời gian, cho tới hiện nay, loại thủ pháp luyện chế trận kỳ này đã thất truyền chỉ còn có duy nhất một bộ huyền thủy lung nguyệt trận này mà thôi." Trưởng lão Vũ Đảo cùng tràn đầy vẻ sầu não, lo lắng nói, "Nhưng đạo chủ, chiến trận thượng cổ này nguyên bản có 50 kiện, hiện nay hư hao mất một kiện, đại trận cũng không trọn vẹn. Nếu bị Sở Vân nhìn ra kẽ hở, chỉ sợ không chỉ trận kỳ tổn hại, ngay cả người là chủ trận cũng có thể bị phản vệ mãnh liệt." Thủy gia đạo chủ xua tay nói, Điểm này trưởng lão an tâm đi, tuy rằng thiếu mất một kiện trận kỳ, đại trận cũng không chọn vẹn, nhưng trải qua mấy năm chúng ta khổ cực diễn luyện, sớm đã che giấu được chỗ thiếu hụt này rất kín đáo. Chiến trận thượng cổ này Sở Vân cũng chưa từng thấy qua, cho hắn thời gian một ngày một đêm cũng không phát hiện được kẻ hở. Ngược lại ta chỉ cần nửa canh giờ là có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, thao túng sống chết của hắn rời ra đảo chủ vô cùng tự tin